Vào phần trước thì hắn đã được chấp kiếm đại đế triệu kiến, tức là ông ta để lại một cái phân thân ở đây để thủ hộ cho nhân tộc còn bản thân thì có lẽ là đã chết, tại vì ông ta không chịu rời đi cùng với huyền u cổ hoàng và những cái nhân tộc đỉnh phong khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chấp kiếm đại đế muốn ủy thác gì cho Hứa Thanh. Sau khi đại đế mở hai mắt ra, địa quật tối tăm lập tức trở nên rực rỡ ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy bao phủ toàn bộ nơi đây khung cảnh thì càng là vật đổi sao rời vạn vật cải biến địa quật ẩn ở trong ánh sáng đó bị một mảng tinh không mênh mông thay thế cho hết thảy dường như vào thời khắc này hứa thành đã bị dịch chuyển ra bên ngoài đại lục vọng cổ xuất hiện giữa tinh không bao la bát ngát thả mắt nhìn tới thì bốn phía đều là những ngôi sao sáng lóng lánh xa xa giống như tinh hà đang chảy xuôi Đồng thời còn có vô số ngôi sao bay lên từ trong tinh hà, hội tụ lại và cuối cùng hợp thành một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này hoàn toàn do tinh quang tạo thành. Trên người mặc đế bảo rực rỡ, đầu đội đế quan sáng ngời, cùng với gương mặt không giận mà uy, chính là đại đế. Đại đế do những ngôi sao pháp họa ra, khoanh chân ngồi trong tinh không, uy nghiêm phóng thích ra vũ trụ, đạo ẩn lan tràn khắp cả vọng cổ. hứa thanh ở trước mặt ngài chỉ tựa như một hạt bụi hứa thanh cúi đầu cùng kính bái nói cho ta biết dự tính ban đầu sáng lập chấp kiếm cung là gì giọng nói trầm thấp vang vọng trong tinh không hư vô chấn động xuất hiện những nếp gợn vô số ngôi sao phải lay động hứa thanh ngẩng đầu nhìn thân ảnh của đại đế ở xa xa mang theo kính ý ngừng giọng mở miệng nhất mạch chấp kiếm khai vinh quang trí cao của nhân tộc tạo muôn đời cường thịnh thái bình đây là dự tính ban đầu Tứ mạng của chấp kiếm giả là gì? Đại đế lại hỏi. chấp kiếm giả lấy kiếm làm lệnh, hộ vệ muôn dân trăm họ, thề chảm tai ương vì bá tánh, tách giá ánh sáng cho thiên địa. Theo lời nói của hứa thanh vang lên, ngôi sao tạo thành thân ảnh đại đế cũng lập lẻ tia sáng rực rỡ hơn, nó tựa hồ là một loại nhận thức. Và xác minh những lời hứa thanh nói đúng là suy nghĩ trong lòng hắn. Nếu như có ngoại tộc ngăn trở thì sao? Giọng nói của đại đế vang lên, mấy chữ này ẩn chứa một tia lăng lệ ác liệt Thần sắc của hứa thanh càng thêm nghiêm túc bình tĩnh mở miệng chảm nếu như có nhân tộc ngăn trở thì sau hứa thanh không chút dò dự cũng lập tức chuyển ra lời nói chảm hoàng vi tôn đế dưới một bậc đại biểu chấp kiếm bộ ta dưới hoàng đều có thể chảm hoàng này là hoàng gì ngôi sao của đại đế lập lòe giọng nói hiện ra sát phạt khiến cho tình không dâng lên vô tận hàn ý lời của hứa thanh dừng lại cuối đầu vấn đề này hắn cần phải suy tư sau một lúc lâu Hứa Thành mới ngẩng đầu trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị chậm rãi mở miệng Hoàng này là cổ Hoàng đại đế không nói gì Hứa Thành cũng trầm mặc cho đến hồi lâu giọng của đại đế với âm điệu tang thương vang lên khắp cả tinh không đối với chấp kiếm giả mà nói Hoàng này là cổ Hoàng là nhân Hoàng nhưng đối với kiếm cung mà nói Hoàng này không phải chỉ vào một người Hiệu dụng của Hoàng là để kéo dài tộc quần cho nên ý nghĩa của Hoàng chính là duy trì và phát triển tộc quần cơ gọi là phía dưới Hoàng đều có thể chạm đối với kiếm cung bỏ nói ý nghĩa là bất kỳ thứ gì hay bất kỳ kẻ nào có ảnh hưởng tới việc kéo dài tộc quần thì chấp kiếm đều có thể chạm cho dù đối phương là Hoàng thân thể của hứa thanh chấn động cái kiến giải này khiến cho hô hấp của hắn có chút rồn rập không giống với chấp kiếm giả mà hắn đã từng nhận thức Đồng thời hắn cũng hiểu được lời của Đại Đế chấp kiếm giả và kiếm cung là có sự khác nhau mà chấp kiếm giả sớm nhất thật ra từ nhất mạch của Đại Đế là thuộc về kiếm cung. Nhưng bất luận là quyền lợi gì cũng cần phải có hạn độ cho nên sau khi nhất mạch kiếm cung trước kia trở thành chấp kiếm giả ta đã truyền ra một đạo pháp chỉ sau khi ta chết trong bất kỳ thời đại nào đều phải có một vị chuyển nhân kiếm cung. Chức trách của người này chính là giám sát cũng chỉ có chuyển nhân của kiếm cung mới có được quyền lợi mà ta vừa nói với người. Mà hạ tiên cung, ngoại trừ ghi chép lịch sử ra, cũng có trách nhiệm giám sát chuyển nhân kiếm cung, như thế thì mới hình thành được một cái tuần hoàn. Nhưng mà cái pháp chỉ này vẫn chưa hề chân chính áp dụng qua, bởi vì phân thân của ta vẫn còn một tia sinh cơ, bởi vì đời sau biến hóa làm cho ta không thể và cũng không dám buông tay. Người thanh nghe đến đây đáy lòng nổi lên gợn sóng, hắn hiểu rồi. Truyền nhân kiếm cung này chính là một đạo đảm bảo sau cùng để cho tộc quần của nhân tộc kéo dài. Ở trong tinh không, đại đế ngóng nhìn hứa thanh cũng không tiếp tục mở miệng mà nhắm nghiền hai mắt lại. Hình như lần này đại đế thức tỉnh, chính là muốn nói với hứa thanh về việc đảm bảo đó. Mà theo đại đế nhắm mắt, tinh không mơ hồ, ngôi sao ảm đạm, hết thảy mọi thứ dần trở về bộ dáng cũ của địa quật. Thân ảnh của đại đế cũng chậm rãi tản đi, lại biến thành một bộ hài cốt khô héo chỉ còn lại một tia sinh cơ. Hứa Thanh cúi đầu cung kính lễ bái, rồi chậm rãi lui ra phía sau. Nhưng mà vào lúc khi mà hắn sắp rời đi, khi phiến thế giới này ở, giữa trạng thái chuyển đổi giữa tinh không và địa quật, đại đế đang nhắm mắt lại bỗng nhiên mở miệng. Còn nhớ rõ câu nói ta tặng người lúc vấn tâm hay không? Hứa Thanh dừng bước khá gật đầu, bất cứ lúc nào tâm này đều không đổi. Đại đế không nói gì nữa, hết tài hoàn toàn khôi phục, thân ảnh hứa Thanh và hư vô bốn phía cũng cùng nhau tiêu tán. Đại đế lại ngủ say, bầu trời và cầu vòng tiêu tán, thân ảnh hứa thanh xuất hiện ở ngoài chấp kiếm cung, hết thời mọi thứ lúc trước tựa như chỉ là giấc mộng của riêng bản thân hắn. Mà hắn trở về cũng dẫn động vô số ánh mắt và thần niệm chuyển tới, toàn bộ thế lực của Hoàng Đô phần lớn đều đang chú ý tới hứa thanh nơi đây, bọn họ không biết được đại đế nói gì với hứa thanh, chỉ thấy hứa thanh tan biến trong chấp kiếm cung, một nén nhang sau hắn lại trở về. Chấp kiếm giả bốn phía nhau nhau nhìn lại hứa thanh, trong đó cũng có cả cung chủ chấp kiếm cung ở thế hệ này. Nhưng gã không hỏi gì, chỉ là liếc mắt nhìn hứa thanh, sau đó quay người trở về chấp kiếm cung. Theo gã rời đi, tất cả chấp kiếm giả nơi đây cũng nhau nhau đi theo mà trở lại chấp kiếm cung. Nhưng mà mỗi một vị chấp kiếm giả hôm nay đều sẽ khắc ghi thân ảnh hứa thanh từ dưới đáy lòng. Sau bọn họ rời khỏi, bên ngoài chấp kiếm cung đã là một mảng trống trải. Chỉ có hứa thanh đứng đó, từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra từng màn gặp mặt đại đế lúc trước, đáy lòng dần dâng lên một tia bi ai. Đại đế đã sắp vẫn lạc rồi sau Hứa thanh thì thào trong lòng, bởi vì anh cảm nhận được một cỗ ủy thác. Điều ủy thác này chính là nhân tộc. Hồi lâu hứa thanh mở hai mắt ra, chắp tay cúi đầu về phía chấp kiếm cung, ánh mắt phức tạp rời đi. ban đêm trên bầu trời trăng sáng trao thưa, gió nhẹ nhẹ thổi, Hứa Thanh đi trên đường lớn mà quần áo phấp phới, tóc dài tùy ý tung bay. Gió ở nơi đây không giống với gió ở phong hải quận, nó không ướt át như vậy mà hơi khô. Thổi vào trên người đưa tới một cảm giác lạ lẫm. Hứa Thanh lặng lẽ đi về phía trước, trong đầu hiện lên từng chuyện đã xảy ra sau khi hắn tới Hoàng Đô. Một việc rồi lại một việc, hắn cần một chút thời gian để lắng động lại. Cứ như vậy, sau một lát, Hứa Thanh thấy được ninh viêm ở hồ nước bên ngoài phủ đệ. Dưới ánh trăng, hồ nước như một mặt gương phản chiếu màn trời. Nếu như nhìn lâu, sẽ sinh ra một loại ảo giác, hình như trăng trong hồ, lại càng chân thật hơn so với trăng trên bầu trời. Thời gian cứ thế mà trôi qua một đêm. Sau khi hứa thanh trở lại phủ đệ rồi đã tọa suốt đêm, tái hiện lại từng chuyện đã phát sinh trong hôm nay từ trong lòng. Cuối cùng khoảnh khắc khẩn đông, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chấp kiếm cùng rồi thở dài một tiếng. Mà khi ban ngày đến, thì Ngọc Giản đưa tới phủ của thập hoàng tử đã có đáp lại. Thập hoàng tử cự tuyệt, đồng thời báo cho biết đây là lời nói vô căn cứ. Chuyện này không hợp lý. Nên biết rằng theo những hành vi của hứa thanh sau khi tới Hoàng Đô, chỉ cần là hạng người có đầu óc đều sẽ không lựa chọn làm con chim đầu đàn ở thời điểm này, đi thăm dò điểm mấu chốt hoặc là sự quyết đoán của hứa thanh thay cho người khác. Nhất là lại còn mới phát sinh sự tỉnh đại đế khôi phục và triệu kiến. Dựa theo đạo lý mà nói thập hoàng tử hẳn phải lựa chọn trả đồ lại, như vậy mới phù hợp với nhân tính, trừ khi gã ta là một thằng ngu. hứa thanh lắc đầu, hắn không cho rằng thập hoàng tử là thằng ngu, vậy thì hành động như thế hiển nhiên càng phù hợp với lợi ích của vị thập hoàng tử này hơn. Bên trong hoàng đô này quả nhiên là rắc rối phức tạp và lại mặt nạ của mỗi người đều không chỉ có một tầng. Trong mắt hứa thanh lộ ra lãnh ý. Hắn đứng lên, dẫn theo Ninh Viêm và đám người khổng tường long rời khỏi phủ đệ. Về phần đội trưởng và Tử Huyền vừa sáng sớm đã lại ra ngoài không rõ tung tích. Trên đường tới phủ Thập hoàng tử, ánh mắt Ninh Viêm nhìn Hứa Thanh mang theo sự sùng bái và kính sợ. Đương nhiên, gã cũng biết việc đại đế khôi phục hôm qua, sau đó lại nghĩ tới hành vi của Thập hoàng tử, gã nhích gần tới Hứa Thanh một chút, thấp giọng mở miệng: "Lão đại, Thập hoàng tử không tim không phổi, tư chất tầm thường, khi còn bé không được mẫu tộc ưa thích, phụ hoàng cũng không chào đón mẫu thân của ta nhìn gã lẻ loi chờ trọi đáng thương khi còn trong cung đã chiếu cố gã nhiều năm nhưng sau khi mẫu thân ta qua đời gã này lập tức vong ơn phụ nghĩa đi xem rồi sẽ biết ngữ thanh bình tĩnh mở miệng ninh viêm không nói gì thêm một đoàn người dần đi tới khu phía đông và rất nhanh một tòa phủ đệ xa hoa chiếu vào trong mắt bọn hắn tòa phủ đệ này vàng son lộng lẫy giống như sợ không biết à người khác không biết là mình tôn quý ngay cả tượng Thần thú chấn thủ bên ngoài cũng do linh thạch chế tạo. Ở bên trong thì tiếng người huyên náo giống như đang tiến hành một trận yến hội. Âm thanh đàm tiếu từ bên trong chuyển ra, cộng thêm cả tiếng khúc nhạc vang lên. Bên ngoài đại môn có hai thị vệ, sau khi nhìn thấy hứa thanh tới, hai thị vệ này có phần khẩn trương, tu vi trong cơ thể chuyển động như lâm đại địch. Hứa thanh cũng không lựa chọn xông vào mà đứng ngoài đại môn, mặc kệ thị vệ canh cửa đi thông báo. Nhưng sau khi đợi khá lâu mà không thấy đáp lại, hắn suy nghĩ một chút liền đi thẳng về phía trước. Hai thị vệ kia vừa muốn ngăn cản, nhưng hoa mắt một cái đã thấy Hứa thanh đi qua bọn họ, đến trước cánh cửa màu đỏ, giơ tay phải nhấn một cái. Một cái nhấn đó khiến cánh cửa nổ vang, từng đạo khe hở từ nơi mà hứa thanh chạm tới nhanh chóng lan tràn. trong nháy mắt tiếp theo khuếch tán ra toàn bộ phạm vi, sau đó trực tiếp chia làm xẻ bảy mà tan vỡ. Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ, Mà những ván cửa vỡ vụn lại cuốn vào trong phủ rơi xuống đầy đất, càng có âm thanh bén nhọn từ trong phủ truyền ra. Rất nhanh, trên một trăm thân ảnh tu sĩ, theo hứa thanh bước vào mà gào thét lao tới. Người đến dừng lại. Nơi này là phủ của thập hoàng tử, các người lại dám bất kính như thế. Trên trăm tu sĩ, mặc dù từng người gầm thét, nhưng chẳng biết tại sao tốc độ lại hơi chậm, tiếng rít rất lớn, nhưng không có ai chân chính lại gần. Càng là mặc kệ đoàn người hứa thanh trực tiếp tiến qua đỉnh viện, xuất hiện ở địa phương tổ chức yến hội. Giờ phút này trong yến hội đang có hơn mười tên quần là áo lụa, bốn phía đều là thị nữ, một mảnh hoang dâm. Ở giữa có một thanh niên mặc áo bảo hoàng tử, về mặt ương ngạnh, liếc sáu mắt thấy hứa thanh và ninh viêm đi tới, cười lạnh mở miệng, cút ra ngoài. Mọi người bốn phía nhào nhào nhìn lại, hứa thanh lật tay ra, lấy lại di vật. Ơ, cái đéo gì đây? hứa thành ra tay lấy lại di vật, sau đó hứa thành đi ra cánh cửa, quay lại nhìn thoáng qua, trong mắt có thâm ý. Ở trong phủ của hoàng tử, lão thập mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, sau khi thấy rõ hết thảy, cùng với từ mọi người bốn phía biết được sự tình vừa xảy ra, gã tức sùi bọt mép. Sau khi mọi người thanh tỉnh nhìn thấy như vậy cũng đều nhanh chóng cáo tử, lão thập tức giận mà trách phạt toàn bộ thị vệ, âm thanh gào thét vang vọng, trong mắt oáng khí trùng trùng đi về tầm điện. mà khoảnh khắc cánh cửa của tẩm điện đóng lại không có bất kỳ người nào nhìn thấy. vẻ oán độc trong mắt lão thập chớp mắt liền tan biến, khóe miệng lộ ra một tia cảm khái. Tỉnh di, năng lực của tín hải có hạn, chỉ có thể bảo vệ tốt di vật của người, thay cho thập nhị. Bây giờ cuối cùng vật quy nguyên chủ, lão thập thì thào, nhớ tới vị trưởng bối đã qua đời mà trong lòng có chút đắng chát. ở trong hoàng cung lạnh như băng cùng với thân tình, đạm mạc gã vĩnh viễn không bao giờ quên là ai đã cho mình sự ấm áp của mẫu thân đáng tiếc là ta chỉ có thể sử dụng phương pháp như thế này ta không thể để người khác nhìn ra ta luôn nghĩ tới tình cảm cũ mà ta nhất định có thể tra ra nguyên nhân cái chết của tỉnh di vì thập hoàng tử này có lẽ không phải quần là áo lụa giống như người ngoài phán đoán sau khi rời khỏi phủ của thập hoàng tử hứa thành nhớ lại một màn lúc trước Đầu tiên là đại môn chạm một cái liền vỡ, tiếp theo yến hội hình như là cố ý chuẩn bị, cùng với đối phương nhìn như phách lối, cho nên xuất ra túi chữ vật. Tất cả những điều đó nhìn từ mặt ngoài thì thấy người này rất cao điệu, và lại hành động của thập hoàng tử cũng rất ương ngạnh. Nhưng nếu chỉ nhìn về kết cục thì có một số điểm lại ẩn chứa thâm ý. Nhưng mà nhiều khi thì không thể thông qua một việc đã tiến hành mà đưa ra phán đoán cuối cùng. Thập hoàng tử này có phải là thật sự cố tình thì vẫn còn phải quan sát những hành động tiếp theo. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà tập hoàng tử lựa chọn là như thế, gã không lo lắng bị hứa thanh và ninh viêm cùng những người khác nhìn ra vấn đề, bởi vì hiệu dụng của ngôn tử có thể tùy ý cải biến dụng ý. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, trong mắt ninh viêm cũng lộ vẻ trầm ngâm, đồng dạng thân là hoàng tử, tự nhiên ninh viêm không phải hạng người ngu dốt lúc này cũng đã nhìn ra manh mối, vì vậy mà theo bản năng nhìn về phía hứa thanh. Hứa thanh khẽ gật đầu cùng với ninh viêm quay về phủ đệ, Về phần túi chứa đổ kia, sau khi trở lại phủ đệ, cả hai đi tới từ đường, ninh viêm ngở ra ngay trước mặt hứa thanh, bên trong chỉ có một vật phẩm, đó là một cuốn họa trục. Hình như nó rất khó để đặt vào túi chứa vật bình thường, quá trình lấy ra cũng chậm chạp, cần phải cẩn thận, nếu không túi chứa vật sẽ tàn vỡ, dẫn tới họa trục này sẽ bị xói mòn trong khe hở không gian. Về phần bản thân của họa trục này thì nó được tài liệu đặc thủ bao phủ, thậm chí là túi đựng cũng là đồ đặc chế. Chỉ có như vậy mới có thể khiến nó miễn cưỡng được lưu giữ trong túi chữ vật. Từ đây có thể nhìn ra được thập hoàng tử rất có tâm, mà chuẩn bị như vậy cũng cần phải có tinh lực và thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước ninh vương vội vàng rời khỏi, không cách nào tùy thân mang theo họa trục này. Quảnh khắc xuất nó ra, thân thể ninh viêm có chút run rẩy Gã nhẹ nhàng vút ve họa trục trong mắt lộ ra vẻ hồi ức, sau một lúc lâu mới mở ra, treo ở trên từ đường. Đó là bức họa của một nữ tử. Bà ấy mặc váy dài đơn giản màu lam, rất thanh lịch, trên tóc cũng không có đổ trang sức gì cả, tướng Mạo thanh tú, khuôn mặt này có chút lém lỉnh, khóe miệng nhếch lên, bên trong nụ cười lộ ra một nét vui đùa. Nhìn từ tướng Mạo thì bái không phải người tuyệt mỹ, có rất nhiều người xinh đẹp hơn so với bà, nhưng không thể không nói đây là một nữ tử rất có cá tính, trong mắt như có ánh sáng, có thể xuyên qua bức họa mà cảm nhận tính cách hoạt bát của bà ta. Nhìn qua bức họa, trong lòng ninh viêm phiền muộn, lặng lẽ tiến lên, đốt một cây hương rồi cắm trước bức họa, lặng lẽ tế bái mẫu thân. Về mặt hứa thành nghiêm túc cũng tương tự tiến lên, thắp hương tế bái mẫu thân của ninh viêm. So đoán nhìn nữ tử trong bức họa, thần sắc bỗng nhiên hơi động, chú ý tới đôi mắt của mẫu thân ninh viêm. Không biết là bức tranh này được người nào vẽ ra, rất là sinh động, chẳng những là vẽ rõ cả con người, thậm chí vật phản chiếu trong mắt cũng có nét miêu tả. tuy là có chút mơ hồ không rõ nhưng nhìn từ đường nét thì hình như trong mắt phản chiếu ra một tòa tế đàn nhưng mà cẩn thận quan sát thì dường như không giống chỉ là một tòa lầu các cụ thể như thế nào thì nhìn không ra hứa thanh trầm ngâm ghi nhớ việc này trong lòng đưa mắt nhìn ninh viêm bên cạnh chứa thấy vẻ mặt đối phương mang theo vẻ tưởng niệm không ngừng quan sát bức họa hứa thanh dựa theo cảm thụ cùng loại mà mình đã từng trải qua biết rõ vào thời điểm này có lẽ ninh viêm cần ở một mình Vì vậy hắn không quấy giày mà lặng lẽ rời khỏi từ đường, đi vào phủ hoàng tử. Thỉnh thoảng hắn có thể trông thấy chấp kiếm giả đi theo mình từ phong hải quận tới đây, đang tuần tra bốn phía. Trừ bọn họ ra thì toàn bộ đỉnh viện là trống vắng. Gió nhẹ thổi tới khiến cho cái chuông lục lạc được treo dưới mái hiên, truyền ra những tiếng vàng thanh thúy, linh hoạt kỳ ảo. Lúc này cảm giác chung quanh trống trải càng trở nên rõ ràng hơn trong tiếng chuông. tử huyền vẫn chưa trở về, đội trưởng cũng vậy. sau khi hai người bọn họ đi tới hoàng đô thì đều có việc riêng của mình mà khổng tường long thì đi tới bên lý vân sơn để xem xét tình hình vì vậy giờ phút này trong đỉnh viện ngoài trừ ninh viêm ra cũng chỉ còn lại hứa thanh và ngô kiếm vu xa xa ở bên phía hồ nước ngô kiếm vu đang ngồi ngâm thơ tiếng thơ theo gió và tiếng chuông phiêu đãng ra thủy thiên loạn sắc bụi không nổi hoàng đô đốt cháy một cá chép thơ hay thơ hay câu nói đầu tiên thì là của ngô kiếm vu câu thứ hai là anh vũ ca ngợi hứa thanh đảo thần niệm qua thấy ở biên giới hồ nước ngô kiếm vu ngồi đó nhìn chằm chằm vào mặt hồ với bộ dáng đang hồi tưởng thi thoảng lại phọt ra vài câu thi từ mà anh vũ ở một bên ngoại trừ trầm trổ khen ngợi ra còn kiêm thêm cả một công việc nữa đó chính là ghi chép nó ghi chép lại thi từ mà ngô kiếm vu đã đọc vào trong ngọc giản chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Mắt thấy hai người này chơi đùa vui vẻ như vậy, hứa thanh dứt khoát khoanh chân ngồi xuống ghế đá trong đỉnh viện, cảm thụ cơn gió, nghe tiếng chuông vang, trái tim hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn trải vuốt những tin tức mình thu lượm được, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, sợ là mình phải lưu lại trong hoàng đô này một đoạn thời gian, bởi vì cho tận bây giờ thì nhân hoàng vẫn chưa hề chịu kiến hắn. Hứa Thành cũng không nóng vội, sau khi chỉnh đốn suy nghĩ thì nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tuấn hoàng đô của nhân tộc, nồng độ linh khí nồng đậm hơn phong hải quận rất nhiều lần, mặc dù không phải là không có dị chất nhưng số lượng rất ít đối với phạm nhân mà nói điều này đại biểu tuổi thọ gần như là bình thường đối với tu sĩ mà nói thì tốc độ tu hành nhanh hơn so với bên ngoài khả năng thân thể bị dị biến cũng được giảm thiểu rất lớn, cho nên hứa thành không lãng phí với môi trường ở đây chim đắm vào trong quá trình tu hành của mình hiện giờ hắn đã mở ra tới ba tòa thần tàng nhưng tạm thời không có đầu mối với tòa thứ tư Đây là chỗ mà hắn cần lo lắng trong tương lai. Còn có một thứ trọng điểm khác, đó chính là hình thái thần linh. Mặc dù hình thái thần linh đầu tiên hứa thành có thể chống đỡ được, nhưng hình thái thần linh tầng thứ hai cần có máu thịt của xích mẫu để cung cấp năng lượng. Cái loại tiêu hao đó trong thời gian ngắn thì có thể đáp ứng, nhưng nó không cách nào kéo dài được lâu. Lại càng không cần phải nói tới hình thái thần linh tầng 3. Phải tìm ra một phương pháp để cải biến việc này. Hứa thành trầm ngâm. Lúc trước đi tới Hoàng Đô hắn có hỏi qua sư tôn về vấn đề đó, thất ra trả lời là khi tới Hoàng Đô có thể hắn sẽ tìm được đáp án. Nhưng mà đáp án này đang ở đâu? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu sau lại nhắm mắt tiếp tục thổ nạp. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Sau nửa tháng, thế lực các phương trong Hoàng Đô cũng dần hạ thấp trình độ chú ý tới Hứa Thanh. Thật sự là trong nửa tháng này, Hứa Thanh còn không ra khỏi đình viện. Về phần giữa hứa thanh và thập hoàng tử đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng sớm bị các phương biết được. Thậm chí thập hoàng tử còn nhiều lần cười lạnh trên yến hội, ngôn từ tràn đầy địch ý nhắm vào hứa thanh. Còn có một sự tình trọng điểm khác cũng là nguyên nhân khiến ánh mắt của thế lực khắp nơi phải tản ra. Vào mấy ngày trước cuộc chiến với Hắc thiên tộc xuất hiện biến hóa, nguyên nhân là có một vị thân vương của viêm nguyệt huyền thiên tộc được thỉnh mời tới trong hoàng đô của hóc thiên tộc. Việc này cực kỳ mẫn cảm. Chiến tranh song phương cũng bởi vậy mà xuất hiện vẻ đình trệ, bầu không khí trở nên căng thẳng. Mà trong nửa tháng này Hứa Thành cũng rất ít trông thấy tử huyền và đội trưởng, đa số thời điểm đều là một mình Hứa Thanh đã tọa trong đỉnh viện. Cho đến hoàng hôn của ngày hôm nay, bên ngoài phủ đệ ninh viêm xuất hiện hai cố nhân của Hứa Thanh. Sau khi thông báo thì hai người được chấp kiếm giả đưa vào đỉnh viện. Hứa Thành đã lâu không gặp. Vừa nhìn thấy hứa thanh một người trong đó liền tươi cười vui vẻ, bộ dáng như quen thuộc đã lâu, ngồi xuống ghế đá. Một vị khác thì hơi cầu nệ, ở một bên cúi đầu về phía hứa thanh. Hứa thanh từ trong đả tọa mở mắt ra, chú ý tới hai người này, thoáng nhận ra và nhớ lại đối phương, Mạnh Huynh, Hoàng Huynh. Vị câu nệ chính là chấp kiếm giả Hoàng Khôn, mà vị có bộ dạng quen thuộc đã lâu thì là Mạnh Vân Bạch. Lúc trước Hứa Thanh đã từng nhìn thấy hai người trên yến hội của thất hoàng tử nhất là Mạnh Vân Bạch vị tôn tử của thái úy này lúc ấy ngồi bên cạnh Hứa thành trong yến hội đã giới thiệu qua mọi người cho hắn hai người cũng cầu thông nhiều hơn so với những người khác một chút <cười> Hứa Thanh lúc đầu trông thấy người ta đã cảm nhận được tương lai của người nhất định không thể hạn lượng chúng ta chắc chắn còn có ngày gặp lại nhau quả nhiên bây giờ chúng ta đã gặp nhau trong hoàng đô thật ra thì nửa tháng trước ta đã có ý định tìm ngươi rồi Nhưng người trong nhà không cho, các phương khác cũng đều đang chú ý. Hiện giờ cuộc chiến với hắc thiên tộc đã xuất hiện biến hóa, tầm mắt của các phương đều di rời sang chiến sự, rốt cuộc ta đã được phép liên hệ với ngươi Tính cách của Mạnh Vân Bạch vẫn tương tự, với biểu hiện lúc trên yến hội bộ dạng tùy tiện giống như cái gì cũng có thể nói. Vừa mới mở miệng đã trực tiếp chỉ ra mấu chốt bên trong. Hoàng khôn bên cạnh cũng nhẹ gật đầu. Bên phía chấp kiếm cung cũng là nguyên nhân này. Thật ra rất nhiều chấp kiếm giả thậm chí muốn tiếp xúc với hứa thành người nhiều hơn. Mạnh Vân Bạch trừng mắt nhìn và mặt thần bí mở miệng. Cho nên hôm nay ta và Hoàng Khôn được mời đi tới Hồng Trần Lâu. Sau khi nghĩ tới người liền cùng nhau đến mời, thế nào? Có muốn đi uống một chút hay không? Ta nói với người, Hồng Trần Lâu chính là một nơi rất tốt. Người đã nghe nói qua thập đại tông môn siêu cấp của nhân tộc rồi chứ gì? Hồng Trần Vong Tình Lâu ở trong đó chính là Hồng Trần Lâu mà ta vừa nói. Tông môn này khác biệt với những tông môn khác, phần lớn đệ tử là nữ tu, tu chính là xuất thế vong tình, nhưng mà muốn xuất thế thì cần phải nhập thế, mà muốn vong tình thì cần phải dụng tình. Vì vậy tông môn này đã mở hồng trần lâu ở rất nhiều nơi, giá cả không hợp thói thường, đồng thời đều có yêu cầu đối với thân phận địa vị và tu vi, nếu không phù hợp thì mặc kệ thế nào cũng không được phép tiến vào. Trên cơ bản đi một lần thì chính là tiền tiêu vặt trong một tháng của ta liền không còn. mà chúng ta vui đùa đó, đồng thời đệ tử Hồng Trần Lâu cũng tu hành ở bên trong, nhưng bọn họ là bán nghệ không bán thân, không ai dám dùng sức mạnh cưỡng ép cả, song phương cần phải tôn trọng đối đãi lẫn nhau, bởi vì lời đồn, lâu nay bái thần, thần của các nàng chính là tinh viêm thượng thần của viêm nguyệt huyền thiên tộc, mà nữ tu của lâu này, một người xinh đẹp hơn một người, tư thái của ai cũng đều mê người hết, đồng thời nếu như bản thân chúng ta có đủ mị lực, một thân phong trạch Cùng chung song tu, thì đó chính là cực lạc nhân gian đó nhạc. Mạnh Vân Bạch liếm liếm môi, trong lòng rất chi là hào hứng. Mắt thấy hứa thanh có vẻ không hứng thú, giống như muốn cự tuyệt, vì vậy y lại khuyên. Mặt khác, hôm nay người đưa ra lời mời, chính là đế tử của tinh đế cực thượng tông, gã là hậu nhân của tinh không đại đế. Ta nghĩ ngươi đã đến Hoàng Đô, thì nhiều khi cũng coi như là thân ở trong vòng xoáy. Cho dù ngươi định cách biệt với bên ngoài, nhưng ở trong hoàng đô này, nhiều thêm một người bằng hữu dĩ nhiên luôn là chuyện tốt. Người cũng có thể mượn cơ hội này, mà đích thân tiến tới quan sát và thấy được nhiều chuyện. Ước thanh trầm ngâm, lời của Mạnh Vân Bạch có chút đạo lý, quả thật là muốn đi quan sát các phương trong hoàng đô một chút, như vậy mới có thể đưa ra phán đoán toàn diện. Và lại Mạnh Vân Bạch đã thịnh tình mời bọc. Cho nên sau khi hứa thanh suy tư một lát thì khá gật đầu, đứng dậy cùng với Mạnh Vân Bạch và Hoàng Khôn rời khỏi phủ đệ. Trên đường đi, Mạnh Vân Bạch không ngừng nói chuyện, giới thiệu về phong thổ của Hoàng Đô cho hứa thanh. Những lời này kết hợp với tin tức hứa Thành đã biết lúc trước, khiến cho hứa thanh càng hiểu rõ thêm đối với Hoàng Đô. Cho đến khi Hoàng Hôn trôi qua, sắc trời dần muộn, đám người chẳng những không ít đi, ngược lại còn nhiều thêm. Đối với nhân tộc trong Đô Thành mà nói, sinh hoạt về đêm là rất đặc sắc, đặc biệt là khu đèn đỏ. Mà khu vực Thành Tây có một tòa đình viện phong cách xa hoa, vàng son lộng lẫy, bên trong là hòn non bộ có nước chảy, thi thoảng còn chuyển ra âm thanh oanh oanh yến yến. Ngoài đại môn thì viết ba chữ to như dòng bay phượng múa, hồng trần lâu. Từ xa nhìn tới thì đèn đuốc sáng trưng, tuy là ít người lưu tới, nhưng mà người đi, đường ngang qua đều liên tiếp chuyển mắt nhìn. Giữa những tòa đình nghỉ mát trong đình viện đều có hòn non bộ ngăn cách, đường mòn ở giữa, liên hệ cũng không giống nhau, càng có trận pháp bao quanh, khiến cho từng tòa đình viện nghỉ ở nơi đây đều là đơn độc, rất riêng tư. hiển nhiên Mạnh Vân Bạch là khách quen ở nơi này, gã đến lập tức làm cho mỗ mỗ trong lầu các chú ý, tươi cười đi tới rất chi là nhiệt tình. Được gọi là mỗ mỗ, những tưởng sẽ trông hơi cứng tuổi, nhưng trên thực tế cũng chỉ là người đẹp hết thời, tướng mạo vẫn rất kiều mị. nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể thấy trong mắt lạnh như băng, mà cái loại ngoài nóng trong lạnh này lại ra chỉ thêm rất nhiều lực hấp dẫn. Mạnh vân bạch vô cùng tự nhiên đưa tay ôm vòng eo của mô mỗ, một ngón tay chỉ vào hứa thanh, biết ai không? Mô mỗ quét đôi mắt đẹp qua người hứa thanh, con người rõ ràng co rút lại một chút, mỉm cười mở miệng. Đại danh của hứa công tử thì ai mà chẳng biết? Thần sắc hứa thanh như thường, ánh mắt đảo qua nơi đây, hắn ít nhiều có phần không thích ứng đối với hoàn cảnh nơi này. Mà hoàng khôn ở bên cạnh, mặc dù từ sau khi gặp hứa thanh thì rất là câu nệ, nhưng khi tới nơi quen thuộc này cũng ít nhiều khôi phục chút phong thái. Cứ như vậy, trong tiếng cười của mạnh vân bạch, mỗ mỗ đi trước dẫn đường. Khắp nơi tràn ngập gió thơm, phòng hòa tuyết nguyệt, một phường câu len thực sự tuyệt vời. Trên đường có không ít thị vệ Mỗi lần trông thấy mạnh vân bạch đều lập tức bái kiến Phương diện thái độ rất biết điều Theo họ đi tới còn có thể gặp được không ít mỹ nhân Tướng mạo đều là xinh đẹp tuyệt trần Vừa đong đưa vừa tiếp tục bước đi Sau khi chúi tới đoàn người hứa thành Hầu như tất cả mỹ nhân Đôi mắt đẹp đều dừng lại ở chỗ hứa thành Bên trong có đủ các loại thần thái Hứa thanh không quan tâm tới điều này Rất nhanh dưới sự dẫn đường của mộ mộ Cả ba người họ đến một cái đình nghỉ mát Từ ngoài nhìn vào thì nơi đây là một mảnh trống trải, chỉ có một nữ tử bạch y đang đánh đàn. Nhưng khi bọn họ tới gần, mọi người tựa như tiến vào mặt nước vậy, một tòa động thiên ánh vào trong mắt của hứa thanh. Bên trong điện động thiên này có một cái tiên chỉ thật lớn, lan tràn linh khí nồng đậm, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. cách đó không xa còn có hơn chục thanh niên nâng ly cạn chén đàm tiếu với nhau bên cạnh mỗi người đều có một nữ tử tướng mạo thập phần tú lệ gợi cảm quyến rũ riêng phần mình có sự khác biệt nhau người ngồi chính giữa trên thân mặc một bộ trường bào màu đen bên trên theo hình tinh không thoạt nhìn rất là bất phàm tướng mạo người này cũng rất tuấn lãng mày kiếm mắt sáng đang nói chuyện với nữ tử bên cạnh người này hiển nhiên là chủ sự hôm nay đế tử của tinh đế cực thượng tông Phía trước còn có khúc nhạc du dương vang vọng, càng có vũ cơ là lướt nhẹ nhàng, bầu không khí thập phần sôi nổi. Ba người hứa thanh đến cũng là mọi người trong tiên chỉ chú ý. Theo từng ánh mắt ngó tới, Mạnh Vân Bạch tiến lên một bước, cười hát hả về phía thanh niên mặc áo bảo tinh không kia. Bành huynh, ta và Hoàng Khôn tới chậm, nhưng chúng ta dẫn theo một hảo hữu. Hứa thanh, chắc không cần ta phải giới thiệu nữa, có lẽ mọi người đều đang nghe nói qua. Mạnh Vân Bạch nói xong, ánh mắt mọi người đồng loạt chú ý tới hứa thanh, càng có một số người đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười chắp tay với hắn. Về phần vị đế tử họ bành, gã cũng quét mắt nhìn qua hứa thanh và khẽ gật đầu. Thần sắc không cố ý lãnh đạm nhưng cũng không biểu hiện thân thiết, chỉ là bình thường. Hứa thanh đồng dạng cũng là như vậy, riêng phần mình gật đầu, sau đó tìm một địa phương ngồi xuống. Mạnh Vân Bạch đàm tiếu một phen với mọi người sau đó trở lại bên cạnh Hứa Thanh thấp giọng giới thiệu của lai lịch của mọi người nơi đây. Trên cơ bản thì là hậu duệ của quyền quý hoặc là đệ tử Đại Tông. Bọn họ đang quan sát Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng quan sát họ. Mỗi lần ánh mắt nhìn nhau mà kệ trong lòng nghĩ thế nào thì đều sẽ mỉm cười. Mà rất nhanh lại có một số mỹ nhân tới bên trong động thiên khiến cho bầu không khí nơi đây càng thêm sôi động. Càng có một vị gia nhân rất là trắng trèo Nét xinh đẹp tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh tươi cười mở miệng Công tử hình như ngươi có chút Cầu nệ nha Hứa Thanh trầm mặc, không phải lắn câu nệ Mà lần đầu trong đời đối mặt với tình huống như thế này Cùng lúc đó ở Hồng Trần Lâu Chỗ từ đường Bức tượng nê hồ ly được cung phụng trên bàn thờ Trên tượng chậm rãi xuất hiện Thần thái Hai mắt từ lờ mờ biến thành nhẹ nhàng Có sự chấn động Tiếng cười vui vẻ cũng dần vang vọng trong từ đường có nên đi qua gặp đệ đệ thối một cái hay không đây? Giờ phút này trong động thiên tiên trì của Hồng Trần lâu, tiếng đàm tiếu và âm thanh khúc nhạc nương theo cảm xúc giữa nam và nữ biến hóa dần dần trở nên sôi động. Hứa thanh cũng nhạy cảm phát hiện ra, theo tâm tình của mọi người trong động thiên tăng vọt, trận pháp nơi đây cũng có chấn động vận hành. Hiệu dụng của trận pháp này thiên hướng hội tụ cùng loại với tụ linh trận, nhưng mà trận pháp này là hội tụ thất tình lục dục. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn vào chắn rượu trước mặt. Rượu bên trong có màu hổ phách, tỏa ra mùi rượu đặc biệt. Lúc trước hắn đã uống một ngụm, cảm thấy là rượu này không hề tầm thường. Rượu có hồng trần lâu, phàm tục không thể uống, bởi vì uống một ngụm nhất định là sẽ say chết. Nữ tử ngồi bên cạnh chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành, khẽ mỉm cười giải thích. Rượu này tên gọi là Tiên Nhân Túy, cái tên này ít nhiều, tồn tại một chút khoa trương. Nhưng tu sĩ từ quy hư trở xuống thì rất khó dùng tu vi để hóa giải. Từ trình độ nào đó mà nói thì cái này thật ra được tính là một loại độc dược, nhưng nó vô hại đối với thân thể. Cũng chính bởi vậy mà rượu này mới càng ngày càng chân quý, bởi vì đối với chúng ta mà nói, có những thời điểm vận hành tu vi là theo bản năng. Hơn nữa thân thể siêu phàm cho nên rất khó mà thưởng thức được men say của rượu. Chỉ có tiên nhân túy này mới có thể để chúng ta cảm thụ được cái loại cảm giác say sau khi uống rượu cũng có thể phóng đại cảm xúc nhiều hơn một chút. Về phần trận pháp ở nơi này, đây chính là nguồn gốc tu hành của Hồng Trần Lâu. ngư thanh nghe vậy đảo mắt nhìn qua mọi người, hắn có chút không lý giải. Độc là thứ dùng để giết người, vì sao phải uống vào để truy cầu cái loại gọi là men say đó chứ? Mặc kệ là Nam Hoàng Châu hay Phong Hải Quận thì đều không xuất hiện loại chuyện tương tự. Có lẽ bởi vì nơi này là Hoàng Đô Trăng. Hứa Thanh không ủng hộ, nhưng cũng sẽ không nói gì cả. Chẳng những là... Hắn cảm nhận được trận pháp trong Hồng Trần Lâu, mà cũng cảm giác được tất cả nữ tử Hồng Trần Lâu ở nơi này. Thân thể từng người đều đang hấp thu lực lượng cảm xúc tới từ bốn phía. Hoàn cảnh như vậy khiến cho Hứa Thanh cảm thấy không khỏe, đồng thời cũng có cảm giác chán ghét. chú ý tới mạnh vân bạch nâng ly cạn chén với mọi người vô cùng vui vẻ mà hoàng khôn ở bên đó cũng mặt mày hớn hở nhẹ nhàng nó nói chuyện với nữ tử bên cạnh mình tất cả những thứ này đều khiến hứa thanh rất khó có thể dung nhập vào vì vậy hắn không muốn chờ lâu đang muốn rời đi nhưng ngay lúc này bên trong động thiền bỗng xuất hiện ánh sáng một đạo trận pháp truyền tống màu hồng lập lè ở trên tiên chỉ ở bên trong bước ra hai đạo thân ảnh người đến thì đều là nữ tử vị trước thì hứa thanh đã từng gặp qua chính là vị mẫu mẫu xinh đẹp đã hết thời lúc trước dẫn đường về phần nữ tử sau lưng sự xuất hiện của nàng khiến cho động thiên tiên chỉ giống như cũng phải trở nên ảm đạm và biến sắc trước ánh sáng đó mọi người nơi đây đều liếc mắt nhìn qua đế tử của tinh đế thượng cực tông càng là ánh mắt cuồng nhiệt mục đích gã tới đây chính là vì người này trên mặt nữ tử này che một mảnh lụa mỏng màu xanh vẹn vẹn chỉ lộ ra cặp mắt con ngươi giống như ẩn chứa xuân thủy thanh ba lưu động Trên người mặc một bộ bích hà la màu vàng có theo phượng hoàng. Quần lụa mỏng màu hồng phấn như khói lửa uốn lượn sát mặt đất. Chiếc yêu nhỏ nhắn chuyển động. Cùng với bước chân nhỏ, cổ tay trắng nõn lộ ra sau lớp lụa. dáng người uyển chuyển, đường nét như ẩn như hiện, có vô tận quyến rũ. Trong ngực còn ôm theo một chiếc đàn tì bà với màu sắc cổ xưa. Búi tóc nghiêng nghiêng trên đầu cắm một đóa mẫu đơn. Rất có ý vị là đại mi khai kiều, hoành viễn tụ, lục tấn thuần nồng Nhễm Xuân Yên. Đây là một câu thơ trong bài Ngọc Hồ Điệp của tác giả Liễu Vĩnh. Câu thơ này có nghĩa là lông mày màu đen nở rộng theo nắp mặt tươi cười, kêu diễm như núi xa vắt ngang phía chân trời. Tóc mày đen nhánh rủ xuống, nồng đậm tựa như nhiễm lên một cơn mưa phùn của mùa xuân. Thật sự là một tuyệt sắc giai nhân có thể khiến trăm hoa ảm đạm khiến cho chúng sinh hâm mộ cuồng nhiệt. Nàng liên tiếp bước nhẹ rời khỏi tiên chỉ, đi tới trước mặt mọi người, khẽ cúi đầu. hạ thấp trọng tâm sau đó ngồi trên cây gò ngọc bàn tay nhỏ khẽ gầy khúc nhạc bất ngờ vang lên âm thứ nhất uyển chuyển hàm xúc trong có tiếc núi, hình như ẩn chứa chuyện xưa kéo dài vô hạn sau đó khúc nhạc lên cao đều du dương vang vọng tựa như hồ điệp đang bay múa trên không trung rất nhẹ nhàng cũng giống như tiếng nước suối róc rách chảy trong hẻm núi như tinh thần rực rỡ lập lè trên bầu trời đêm Giống như là nữ tử nhớ tới khoảnh khắc tươi đẹp ở cùng tỉnh lang, nó truyền vào tâm thần của những người lắng nghe, thực sự là một khúc nhạc rất động lòng người. Nhưng rất nhanh, khúc nhạc này biến đổi, nó nhiều hơn một chút ly biệt, nhiều hơn một chút không muốn, không nỡ, tựa như tỉnh lang muốn ra chiến trường thì bọn họ cần phải tách ra, chỉ còn lại sự tưởng niệm. Sau đó thì bên trong âm thanh du dương, ai oán là nền chính, dường như đang dùng khúc nhạc báo cho tỉnh lang biết. phàm là nơi mà ngươi đi qua đều nhiễm lên khí tức của ngươi mà lúc ngươi tới khúc nhạc vang lên khi ngươi đi rồi khúc nhạc này cũng vĩnh viễn biến thành ngươi mọi người thay đổi sắc mặt mà dần dần tiếng tỳ bà lần nữa chuyển đổi lần này nhiều hơn một chút tư thế oai hùng nhiều hơn một chút lằng lệ ác liệt tản ra bát phương khiến cho nơi đây xuất hiện bông tuyết rơi xuống lều trên đỉnh động thiên càng lập tức đen nhánh đi dần dần xuất hiện vô số ngôi sao nhanh chóng chuyển động giống như hóa thành bia mộ một bàn này dẫn dót cảm xúc và suy nghĩ của mọi người khiến cho người ta cảm giác nữ tử đã biết được tin tình lang chết trận xa trường nội tâm bi phẫn đối với thế gian này thiên địa này đối với vạn vật có sự oán hận vì bất đắc dĩ và bất lực chính là vạn dặm không có người nào thu nhận xương cốt tất cả đều được gọi hồn chôn cất dưới thành phù chết trên chiến trường mà nhi tử vẫn còn đang trong bụng thân tuy sống nhưng lại như cây đèn cầy heo hắt giữa mùa đông động thiên của tiên trì lúc này lâm vào một mảng trầm mặc có người nhớ tới hắc thiên tộc có người nhớ tới nhân tộc có người lại nhớ tới tổ tiên trong nhà cuối cùng âm điệu sau cùng của cúc nhạc gần như kéo dài vô tận rồi lại dần hóa thành âm thanh đầu tiên dường như xuyên qua thời gian trở về lúc trước chỉ than nhân sinh nếu như có thể được như lúc mới gặp nhau hay Đế tử đứng lên, ánh mắt sáng ngời, trầm giọng mở miệng, gã vừa khen hay, mọi người cũng nhào nhào đứng lên, mỗi người đều phát ra sự tán thưởng từ nội tâm. Coi như là hứa thanh thì cũng cảm thấy tâm thần gợn sóng. Hắn đã từng nghe qua khúc nhạc, nhưng không có giống như lần này. Lần này tự như hắn đã nghe được một câu chuyện xưa nguyên vẹn, thậm chí suy nghĩ trong tâm thần cũng phải dựng lên theo tiếng tỷ bà của đối phương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé.